Nàng nỗ lực biểu hiện ra một bộ hào đại tờ bộ dáng. Ôn nhã cùng ôn ngọc khóe miệng run dày. Nữ nhân này muốn hay không như vậy đường hoàng. Mà kệ như thế nào ôn nhã đạt tới mục đích đắc ý nói kia ngượng ngùng, người ta liền mang đi. Đường tâm du không dám nhìn tới ôn ngọc hiện tại biểu tình. Trong lòng thầm than, nói vậy về sau nhật tử sẽ rất khổ sở. Bất quá, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước ôn nhã, có lẽ là một cơ hội cũng nói không chừng đâu.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 Ai, người đây là muốn mang ta đi nơi nào? Đi theo đi là được. Ún nhã tức giận trả lời. Đường tâm du nga một tiếng, liền không có nói cái gì nữa. Ún nhã chỉ nói là nàng bị chính mình cấp dọa khóe miệng hơi hơi cắn câu, nàng nhất định phải đem đường tâm du vô thanh vô tức lộng biến mất. Chỉ cần nàng đã chết ca cùng thiêu mặc hẳn là liền sẽ không như vậy cố chấp. Ún nhã trong lòng đánh bàn tính nhỏ, không nghĩ tới chính mình tâm thư đều bị đường tâm du cấp đoán chúng. Phía trước có một cái khoang cứu nạn dường như tàu bay, không gian rất nhỏ, chỉ có thể ngồi một người. Ổn nhã các nàng đi qua đi, có người chạy chậm đón lại đây. Đại tiểu thư, hết thảy đều làm thỏa đáng. Thực hào chuyện này ta không hy vọng những người khác biết. Ổn nhã gật đầu khen ngợi nói. Ngài yên tâm hào chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Người nọ cúi đầu cuối người nói. Vậy ngươi đi thôi. Ổn nhã mặt vô biểu tình nói. Là là...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 Chính văn chương 540 từng bước nguy cơ 2. Đường tâm du vẻ mặt trào phúng nhìn ôn nhã, ánh mắt bên trong không có nửa điểm sợ hãi. Ôn nhã thấy nàng không cảm thấy sợ hãi, cảm thấy nàng là còn không biết chính mình tai vạ đến nơi, châm chọc nói, lúc này lại trang có phải hay không liền có điểm quá xuẩn. Đường tâm du dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Đúng vậy ta hẳn là cảm ơn ngươi, cảm ơn, ôn nhã nhướng mày, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc, ngươi là nói phương diện kia.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 Nguyên lai ngươi thật sự tư tàng phạm nhân, đừng nói nhảm nữa, ngươi nữ nhân này chết chắc rồi. Tiêu giả đã nghe thấy được nàng kế hoạch nghĩ đến này nữ nhân cũng dám vọng thưởng giết đường tâm du trong lòng trong cơn giận dữ. Hai người dây dưa lên tiêu niệm che chờ đường tâm du, hai người đi tới tàu bay mặt trên. Tiêu niệm quay đầu lại nói ta đi sửa chữa một chút, đợi lát nữa hào cất cánh. Hào, đường tâm du đối với tàu bay rốt đặc cán mai, liền ngốc tại phía dưới nhìn tiêu giả cùng ôn nhã đánh nhau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 Đường tâm ru sờ sờ chính mình mặt, người nói ta có phải hay không còn không tính quá bổn đâu. Chính văn chương 541 từng bước nguy cơ ba. Người cái này đê tiện nữ nhân ta muốn giết ngươi. Ổn nhã dãy ruột liền tưởng đứng lên, lại rất mau liền bị tiêu giả cấp áp xuống đi. Tấm tắc nếu không phải ngươi còn có giá trị ta và ngươi tâm tình là giống nhau đâu. Đường tâm du nghiêng nghe nàng, ngươi nếu là không giết ta, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá. Ổn nhỡ nghiến răng nghiến lợi, ta rất sợ hãi, đường tâm du mắt lạnh nhìn nàng, tiêu giả ở một bên nhìn đường tâm du trên mặt lộ ra tươi sống biểu tình tâm tình mềm nhẹ lên. Lần đầu gặp mặt khi cảnh tượng hãy còn ở trước mắt phẳng phất đường tâm du lại về rồi. Hảo tàu bay ta thu phục, nữ nhân này cũng dám ở bên trong tắc bom, tiêu niệm từ phía trên ném xuống một quán bị phế bỏ bom. Hừ, ổn nhã xoay đầu đi thầm hận không thôi, chính mình quả thực liền vì người khác làm của hồi môn. Tiêu niệm hướng bọn họ vẫy vẫy tay, đi lên đi. Ba người chính hướng lên trên mặt đi, lại phát hiện nơi xa truyền đến một trận trói tai cảnh minh thanh. Đường tâm du bọn họ ba người sắc mặt thay đổi dần, mà ôn nhã tắc trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc các ngươi là trốn không thoát đâu ca hắn nhất định là phát hiện cái gì. Kêu người nói nhiều, đường tâm du từ trong không gian lấy ra một đoàn bố cũng mặc kệ sạch sẽ cùng không trực tiếp nhét vào nàng trong miệng. Ồ nhã không cam lòng dẫy rủa chúng ta đi mau.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 Nàng thầm hận nhìn mắt ngã trên mặt đất ôn nhã oán trách nói, ngươi làm việc thật không đáng tin cậy, như vậy đều bị phát hiện. Ôn nhã hiền nhiên cũng không nghĩ tới ôn ngọc sẽ đuổi theo chẳng lẽ nói đúng phó tiêu gia cũng không đường tâm du tới quan trọng sao? Đem hắn ổn định, tiêu niệm biên khởi động biên đem microphone đưa cho nàng. Hào, đường tâm du tiếp nhận tới. Ôn ngọc sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy đường tâm du thanh âm, ôn ngọc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.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 Tiến lên cầm thật chặt tay nàng, đường tâm du lần này không có bài xích nàng tới gần. Thực mau, rớt xuống. Bọn họ đã sớm phát ra tín hiệu tím tinh người tuy rằng tiếp thua tới rồi còn là đề cao cảnh giác. Thẳng đến tiêu dạ bọn họ từ phía trên đi xuống tới, lúc này mới đón đi lên. Tiêu giả thiếu ra, người đây là đi nơi nào? Tiêu đại nhân đi tìm ngươi đi. Người nọ tiến lên lo lắng nói. Người nói cho hắn, tiêu giả buồn bực bắt được cổ tay của hắn.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 Vẫn luôn đương chính mình là người đứng xem đường tâm du, mặc danh bị bốn phía ánh mắt vờn quanh, phẳng phất là cái hàng hóa. Người chính là tâm du. Tô tình tiến lên, thân thiết thưởng giữ chặt tay nàng. Đường tâm du lui về phía sau, xấu hổ tránh ở tiêu niệm phía sau. Người là ai a Ta là ngươi bà bà a Tô tình nói, đường tâm du tức khắc cảm giác Alexander, chẳng lẽ lần này không lão công tới cái bà bà. Mẹ, đại tẩu nàng mất đi ký ức, ngươi đừng bức nàng.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 Tâm Du A, người ba hắn đuổi theo tiêu mặc người ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Nga, đường Tâm Du ngoan ngoãn ứng thanh hiện giờ nàng cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng ngồi ở trên ghế mặt nghĩ vừa rồi nàng nói tiêu mặc. Cũng không biết lần này nàng trưởng phu lại là cái dạng gì. Nếu lại là ôn ngọc như vậy, nàng nhất định phải mau chóng nắm giữ này phụ cận tình huống, chính mình một người cũng có thể đào tàu. Huống chi có trong không gian vài thứ kia cũng đủ nàng cùng bảo bảo ăn cả đời.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 Tới, đây là ta mẹ truyền cho ta, đáng tiếc ta không có nữ như cái này liền truyền cho ngươi. Nói xong còn cười trở về hướng tiêu giả chế nhạo nói, cái này chỉ có một cái ta cho ngươi đại tổng ngươi không có ý kiến đi. Tiêu giả gãi gãi đầu, không có ý kiến, cái này quá quý trọng ta không thể thu, cái này vòng ngọc quá có kỷ niệm giá trị ở đường tâm du xem ra giống như là vật báu vô giá, nếu nàng thu. Người không thu, liền đại biểu còn không tiếp thu ta.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 Đường tâm du bị nàng biểu tình chọc cho vui vẻ, trong lòng đảo cũng tin tưởng tô tình kỳ thật cũng không cảm kích. Kỳ thật niệm nhi là chưa bao giờ đã tới tới, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nhớ rõ sao? Ngươi không phải rất thường nàng. Ban đêm thường mỗi ngày đều sẽ trộm khóc, sẽ dối rắm trong bụng hài từ có phải hay không nàng? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nhớ rõ sao? Tiêu mặc khắc chế không được kích động tiến lên hung hăng bắt được cổ tay của nàng, bức bách nàng nhìn về phía chính mình phẫn nộ đôi mắt.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 Không sai tựa như ta như vậy, nếu ta là người đại tàu, ngươi vì cái gì không gọi ta đại tàu đâu. Đừng tâm du hỏi, người nhớ rõ sao, người nguyên lai cũng hỏi qua ta vấn đề này. Tiêu giả hưng phấn nói, nguyên lai cũng hỏi qua vấn đề này sao, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ vẫn là không có bất luận cái gì ấn tượng. Đối với hắn chứa đầy chờ mong mặt nàng xin lỗi lắc đầu. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ.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 Chẳng qua có thể hào hào nhìn nàng liền hào. Tiêu mặc nặng nề con người toàn là bi thống. Đại, đại ca, tiêu giả vẫn là thấy tiêu mặc giơ lên khóe miệng cương ở trên mặt mặt xanh lại có một tia trột giả. Các ngươi ở tàn bộ, khắc chế nội tâm muốn đem đường tâm du ôm nhập trong lòng ngực xúc động tiêu mặc trầm thấp trong thanh âm mang theo một tia mất mát. Chẳng lẽ hắn có thể làm chỉ là ngẫu nhiên gặp được sao? Đúng vậy, ta sợ đại tàu buồn hỏng rồi. Tiêu giả nhẹ giọng nói.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 Này đó giác thị lực thấp hèn, nhưng khứu giác thực nhanh nhạy. Nếu người bất động chúng nó cơ hồ rất khó phát hiện bọn họ tung tích. Mà đường tâm du căn bản là không biết này vừa động đưa tới cực đại nguy cơ. Từ tư có giác bắt đầu thét lên. Tiêu giả sắc mặt càng thêm khó coi lên cùng giác dây dưa thực lao lực hắn còn phải hướng đường tâm du tới gần. Tảng lớn tảng lớn giác chạy như bay mà đến tựa dài quá cánh. Đáng chết, đường tâm du hiển nhiên cũng phát hiện sự tình đã rất nghiêm trọng.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 Tiêu mặc trầm ổn nói, tối Tâm không rõ mắt đen đột nhiên hiện lên một mặt tự diễu. Chúng ta vào đi thôi. Đừng tâm dù ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem tay đặt ở hắn miệng vết thương phía trên, một đoàn hắc màu xanh lục quang ở trên thân thể hắn lưu truyền. Tiêu mặc mắt đen là không thể tin tưởng mừng như điên kinh ngạc kích động. Nhìn nàng chuyên trú khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc hắn rốt cuộc khắc chế không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Người nhất định là nghĩ tới cái gì, đúng không?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 Chính văn chương 549 thâm nhập cốt thủy 3. Ôn ngọc nằm ở phù kín lão hổ ra trên sofa mặt, ánh mắt tràn ngập thô bảo Không có tin tức, không có tin tức. Ôn nhã cùng đường tâm du giống như là trống rỗng mất tích giống nhau. Tiêu mặc là ngươi đem các nàng ẩn nấp rồi, vẫn là liền ngươi cũng tìm không thấy các nàng. Nhưng vào lúc này có người đẩy cửa tiến vào. Ôn thiếu, phụ cận tinh cầu đều đã điều tra xong, cũng không có ôn nhã tiểu thư các nàng rơi xuống, trừ bỏ hắc động bên trong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 Cùng ngày, nàng liền trụ vào ôn nhã e sợ cho thiên hạ không loạn nói bậy lên tiêu niệm nghe xong quả thực liền dần không thể át trên tay dùng một chút lực đem ôn nhã cấp tạp hôn. Sốt ruột giải thích ba, ngươi đừng nghe nữ nhân này nói bậy. Mụ mụ không phải người như vậy. Ngươi nghe thấy được, nhanh lên đem đường tâm du dao ra đây. Ôn ngọc khóe miệng gợi lên một mặt gian kế thực hiện được tươi cười. Mà bọn họ ngôn luận làm cho cả hạm đội đều ổ lên. Phu nhân cấp boss đeo nón xanh đường tâm du liền ở tiêu niệm mở ra tàu bay mặt trên nghe được ôn gia hai huynh muội đối chính mình chửi bới không giận phản cười này đã hoàn toàn có thể bài trừ ôn gia cùng nàng quan hệ làm trò mọi người mặt như vậy chửi bới chính mình lão bà không hề tôn trọng đáng nói nàng lại như thế nào sẽ lựa chọn như vậy thi thiện nam nhân nàng thanh lãnh con ngươi nhìn về phía một khác con tàu chiến tiêu mặc ngươi lại sẽ như thế nào đáp lại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 Đây là làm sao vậy? Thế nhưng lại té xỉu. Tô tình lo lắng ở nàng trước giường đi tới đi lui. Mẹ, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Tâm du để cho ta tới nhìn. Tiêu mặc nói, này tô tình còn tưởng lưu lại bị tiêu niệm cấp kéo lại. Nãi nãi, chúng ta liền đi về trước đi. Mụ mụ tình huống đã không hào, vạn nhất ngài lại ngã bệnh kia nhưng như thế nào cho phải. Cũng hào mặc nhi, ngươi hào hào nhìn tâm du. Tô tình dặn dò nói, ta sẽ, tiêu mặc gật đầu.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 Cho người ăn có thể, bất quá về sau không cần lại kêu ta mẹ, đều bị ngươi kêu già rồi. Đường tâm du đem mâm đưa tới nàng trước mặt, tiêu niệm nhấp môi, giận dỗi xoay qua mặt, kia ta không ăn, cố chấp hài tử. đường tâm du đem mâm hướng trên người nàng một ném, này tính tình cũng không biết giống ai, tiêu niệm vui dạo rực đem một viên quả nho bỏ vào trong miệng. Người khác đều nói ta giống ngươi a. đường tâm du vẻ mặt ghét bỏ, ai cùng ngươi giống nhau, như vậy không thảo hỉ.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 Mẹ, ngươi tránh ra, làm ta tấu nàng một đốn, xem nàng còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Tiêu niệm bảo tính tình cầm quần áo hướng lên trên loát loát. Đừng như vậy, để cho người khác thấy nhiều hủy hình tượng. Đừng tâm du vội vàng đem nàng giữ chặt. Ổn nhã, khinh thường cười cười. Ta khuyên các ngươi không cần uổng phí công phu, nếu các ngươi dám lộng chết ta, liền chạy nhanh. Đừng ở chỗ này mặt đen mặt trắng, ta nhìn nhị oai. Nga, ngươi thật là một chút đều không sợ hãi sao.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 Đường tâm du từ trong không gian tướng tài phát hiện một lung tiểu bạch thử từ kẹt cửa thả đi vào, năm sáu chỉ ở trong phòng phi thoán lên, phát ra chi chi kiếm ăn thanh. A ôn nhã bị dọa thất thanh hét lên. Ha ha tiêu niệm ở cửa sổ xem hăng say, hưng phấn quơ chân múa tay lên. Nữ hài từ đối loại đồ vật này, lại sao có thể không sợ hãi? Đường tâm du cũng không biết vì sao trong không gian sẽ có mấy thứ này. Đường tâm du ta muốn giết ngươi. Ôn nhã ngũ hành chi lực bị phong, giờ phút này chính là một cái bình phàm không thể lại bình phàm nữ hài tử đối đãi loại này lông xù xù đồ vật quả thực liền sợ đã chết. Người liền ngoan ngoãn cùng này đó tiểu bạch thử hào hào ở chung đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ phải cho chúng nó uy thực Nga, bằng không nếu là chúng nó nửa đêm cắn ngươi móng tay, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Nga. Đừng tâm du lớn tiếng nói, tiêu niệm ở bên không được cho nàng dơ ngón tay cái lên. À ôn nhã che lại đầu, xúc ở trong góc.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 Nếu không phải ngươi mang thai, ta nhất định sẽ hung hăng mà trừng phạt ngươi. Trừng phạt a? ta sợ ngươi a. đường tâm du hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi. Mẹ tiêu niệm hô thanh, đối tiêu mặc nói câu, ba, ngươi xong đời. Tiêu mặc ngần ngơ, hỏi tuyết lang, ta nói sai cái gì. Tuyết lang nhún vai, nữ nhân tâm đáy biển châm, đoán không được. Mẹ, ngươi từ từ ta, tiêu niệm ở phía sau kêu. Đường tâm du đi rồi một trận nhi quay đầu lại lại chỉ thấy tiêu niệm huy rớt trong lòng kia một tia hạ xuống hỏi đi theo ta làm gì. Ta tưởng một người lặng lặng, mẹ ngươi nói thật ngươi có phải hay không đối ta ba có điểm cảm giác. Tiêu niệm mãn nhãn chờ đợi hỏi, nói hưu nói vượn, đường tâm du vẫy vẫy tay, đừng đi theo ta ta tưởng một người ngốc một lát. Đường tâm du tức giận vào không gian, ngâm mình ở nước suối, suy nghĩ lại không lắm thanh tịnh. Vì cái gì nàng sẽ như vậy để ý tiêu mặc đi tìm ai? Ổn nhã vốn dĩ liền đối hắn có ý tưởng không an phận, hắn còn thấu đi lên, nói rõ là thấy sắc tâm khởi. Sắc lang, lưu manh, phao trong chốc lát cũng không thấy lòng yên tĩnh xuống dưới, nàng đơn giản từ nước suối đi ra. Đi vào cất chứa vật tư địa phương, nhìn bên trong đồ vật lại một chút đều không có ấn tượng. Đang nghĩ ngợi tới, một trận choáng váng đánh úp lại, nàng ngã xuống trên mặt đất. Người mơ thường thoát đi ta.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 Các người thật hẳn là cảm tạ thiên cảm tạ điện sinh ta như vậy cách thiện giải nhân ý hảo nữ nhi. Phó, ai, tiêu niệm quát lớn thế nhưng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nàng bên người đủ để khiến cho nàng nguy cơ cảm. Ta xem ra mới một đoạn thời gian không thấy, người liền đem ta gấp đã quên, thật đúng là làm người thương tâm đâu. Tử lạc thần bỗng chốc xuất hiện, tiêu niệm lấy lòng lại gần qua đi. Tử lạc thần, người cũng thấy ta mẹ nó tình huống. Có biện pháp nào không chỉ... Tử lạc thần cuối người nhìn chằm chằm nàng tinh lượng đôi mắt bên trong mang theo vài tia lấy lòng giống như là một con sủng vật miêu đang ở lấy lòng chủ nhân. Không được sao, tiêu niệm thấy hắn không nói lời nào, vội vàng hỏi. Tạm thời không được, tử lạc thần lắc đầu. Thiết, tiêu niệm một tay đem hắn đẩy ra tử lạc thần bị này đẩy kịch liệt ho khan lên. Tiêu niệm vội vàng xoay người, thấy sắc mặt của hắn cũng không quá hào. Ấy náy hỏi, ngươi làm sao vậy? Trở mặt không biết người liền nói chính là người cái này nha đầu đi. Tử lạc thần trạng làm không có việc gì chạm hào. Nguyên lai like ngươi là Trang. Tiêu niệm thức giận, nếu không Trang lại như thế nào sẽ làm người đối ân nhân cứu mạng hảo điểm. Tử lạc thần mắt tím lóe ý cười. Quân tử là sẽ không đem ân nhân cứu mạng mấy chữ này tổng treo ở ngoài miệng. Tiêu niệm tuy rằng trong lòng cảm kích thượng một lần hắn ân cứu mạng bất quá cứu người chuyện như vậy với hắn mà nói hẳn là chuyện nhỏ không tốn sức gì đi. Tử lạc thần cười cười, duỗi tay sờ hướng nàng mềm mại tóc khóe miệng ngậm một mặt sủng nịch. Ta không phải tiểu hài tử, tiêu niệm một phen đẩy ra hắn tay, hắn mỗi lần gặp mặt như vậy đều sẽ tạo thành một loại chính mình là hắn sủng vật ảo giác. Ngươi cùng ta mới vừa gặp ngươi khi có rất lớn bất đồng. Tử lạc thần nói, Nga, như thế nào bất đồng? Tiêu niệm tò mò hỏi, hiện tại ngươi thoạt nhìn rất vui sướng. Tử lạc thần cõng lên tay, phẳng phất chỉ có như vậy mới có thể làm hắn khắc chế đi sờ nàng đầu dục vọng. Kia đương nhiên, tiêu niệm thỏa mãn kiều kiều môi. Vui sướng liền hào, đừng quên chúng ta ước định. Tử lạc thần có chút ghen ghét mặc dù mang cho nàng vui sướng người là nàng ba mẹ. Dòng dài, ta tiêu niệm ưng thuận sự tình tự nhiên là sẽ không quên. Tiêu niệm vẫy vẫy tay, có điểm ghét bỏ hắn rong dài. Ta đi rồi. Tử lạc thần lưu tại tại chỗ, đãi nàng đi xa, nghẹn lại kia khẩu khí mới phát tác khóe miệng tràn ra một mặt máu tươi tới. Nếu tiêu niệm nhìn đến, tắc sẽ chú ý tới, hắn lòng bàn tay năm cánh hoa giờ phút này đã biến thành hai mảnh. Chính văn chương 556 nên tin tưởng sao? 2. Tiêu niệm tìm được đường tâm du, phát hiện nàng đang muốn xuất thần. Nàng im ắng đến gần, trộm rũi tay đi lấy trên bàn trà mặt trái cây.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 Hũ nút, đường tâm du thất vọng chất đầy khuôn mặt nhỏ, vừa rồi nàng bị ác mộng nhiễu loạn nỗi lòng, bình tĩnh trở lại mới có chút hối hận không nghe tiêu mặc giải thích cái gì. Nàng buồn rầu chống được gương mặt, như vậy ôn nhã đâu, Ngã ta ba phái người đem tiểu bạch thử cấp bắt ra tới. Ôn nhã kia xú không biết xấu hổ nữ nhân cũng dám hướng ba trong lòng ngực phát. Tiêu niệm lòng đầy cam phẫn nói, như vậy bổ nhào vào sao, đường tâm du mờ to hai mắt bội vàng hỏi.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 Từ nhỏ hắn liền không có cha mẹ bởi vì cái này khổ sở hồi lâu. Biết được này hết thầy đều là ôn ra âm mưu, hắn liền làm ra quyết định muốn tìm ôn ra báo thù Không sai, ôn ra là cảm thấy chúng ta không ai. Cho nên mới như vậy không kiêng nề gì sao. Mạch Ly cũng cùng tư đồ phong tiêu mặc song song đứng thẳng cùng chung kẻ địch. Hào cảm người tiết mục đáng tiếc đối ta vô dụng. Ôn ngọc ánh mắt trở nên tàn bạo phẳng phất một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ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 Liền ta cái này đối địch người đều có thể đối nàng như thế, ta lại không nghĩ rằng nàng có như vậy một cái máu lạnh ca ca. Là ta sai rồi, không nên đem nàng đưa trở về. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc .com. chính văn chương 561 toàn bộ đều phải chết ba. Thường hương tiếc ngọc sao, còn nói người không đối ôn nhã động tâm tư, ôn ngọc câu lấy cười tựa hồ tưởng xé mở tiêu mặc gương mặt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 người rốt cuộc có phải hay không nam nhân đường tâm du chỉ trích không thể nghi ngờ đâm trung ôn ngọc nội tâm hắn trên mặt thanh hồng một mảnh người giết hại chính mình phụ thân lại giết hại chính mình muội muội thậm chí liền ôn phu nhân cũng không chịu buông tha ngươi như vậy nam nhân dựa vào cái gì xứng thượng ta không xứng với sao ôn ngọc lẩm bẩm đột nhiên ha ha cười lạnh lên cho nên khiến cho hết thảy đều tại đây hết thảy trung hủy diệt rớt không phải đúng rồi Cái này xấu xí si thế giới, khiến cho ta một tay tiêu diệt rớt. Ta còn có hoàn mỹ gia đình, sẽ không có này đó dơ bẩn linh hồn đi phá hư ta sinh hoạt. Người quả thực chính là người điên. Dừng tay đi, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tâm du cả giận nói. Ngươi hiện tại hẳn là tới cầu xin ta, biết không? Người ba ba mụ mụ tiêu lão ra từ có thể hay không sống sót liền dựa ngươi một câu. Ôn ngọc lộ ra ác ma giống nhau tươi cười. Người phái người đi địa cầu.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 này chỉ là chúng ta tư nhân ân oán, vì cái gì muốn cho toàn thế giới bởi vì ngươi tư tâm mà chôn cùng. Đường Tâm Du chất vấn, bởi vì ta không hạnh phúc dựa vào cái gì các ngươi từng cái đều như vậy hạnh phúc. Ngay cả duy nhất mang cho hắn ấm áp người cũng rời bỏ hắn mà đi, như vậy khiến cho hết thảy đều hủy diệt tương đối hảo. Ôn Ngọc nhìn chằm chằm Đường Tâm Du khuôn mặt, lại có sâu nhất quyến luyến. Cái loại này ánh mắt làm Đường Tâm Du mặc xanh sinh ra một loại mặc xanh thương hải.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 Đường tâm du chém đinh chặt sắt nói, nàng lạnh lẽo lời nói làm ôn ngọc trong tay chùy thủ càng thêm gần sát vài phần, đường tâm du trên cổ mặt chảy xuống vài giọt máu tê tới. Người đừng thương tổn nàng, tiêu mặc về phía trước đi rồi vài bước nội tâm nôn nóng cơ hồ làm hắn hỏng mất. Buông ta ra mẹ bằng không ta muốn cho người sống không bằng chết. Tiêu niệm lớn tiếng kêu, ánh mắt bên trong toàn là lo lắng. Bọn họ phản ứng ở ôn ngọc trong ánh mắt rất là buồn cười.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 Chính văn chương 565 nói người yêu ta ba. Đường tâm du thượng tàu bay ôn ngọc liền đem nàng buông ra, đỏ đậm hai mắt đều là ái náy. Thực xin lỗi, là ta không đúng. Không quan trọng, đường tâm du duỗi tay thế chính mình chữa trị miệng vết thương. Nàng sắc mặt lạnh như băng, cái này làm cho ôn ngọc nội tâm rất là nôn nóng. Người biết ta không muốn, ôn ngọc nhẹ giọng nói.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 Ôn ngọc cơ hồ phát điên, luôn luôn nho nhã khuôn mặt thượng toàn là giữ tờn. Ngươi dọa đến ta, vấn đề này chúng ta về sau bàn lại. Đừng tâm du bỏ qua một bên mắt biết là thuyết phục không được hắn. Hảo chúng ta đợi lát nữa bàn lại. Ôn ngọc ấn một cái cái nút từ trên ghế mặt bắn ra mấy cái trang bị đem nàng chân cùng thượng thân vây khốn. Ngươi đừng tâm du lại cấp lại giận. Đây là ngươi nói chuyện êm đẹp đối đãi ta sao? Chờ ngươi chừng nào thì đáp ứng ta, ta liền khi nào đem ngươi buông ra?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 Lão bà tiêu mặc không dám tùy tiện xoay người, sợ đụng vào nàng. vân ta ở đường tâm du nhẹ giọng đáp lời. Tiêu mặc không dám lộn xộn, thậm chí không dám loạn tưởng, sợ này hết thảy đều là chính mình ảo tưởng. Lão bà, văn ta ở đường tâm du không chê phiền lụy đáp lời. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ tiêu mặc nước mắt theo gương mặt rừng ở cánh tay của nàng thưởng. Chính văn chương 568 hắc động nguy cơ 2.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 Nói cho ta ta nên như thế nào giúp ngươi. Giờ phút này hắn tình nguyện đau người là chính mình. Người trước, đừng tâm du sau khi phân phó kế tiếp đã trải qua suốt 6 tiếng đồng hồ mới đưa các bảo bối cấp bình an sinh ra tới. Là một đôi long phượng thai. Tiêu mặc lặng lặng nhìn ngủ say chung hai cái bảo bối, nội tâm kích động không thể nói minh. Các nàng ngủ thật sự ngọt mắt bế đến gắt gao, hai căn lông mảy giống hai chỉ cong cong trăng non miệng nhỏ thường xuyên vừa động vừa động như là mơ thấy cái gì ăn ngon ta đường ba ba, tiêu mặc luôn luôn trầm ổn trên mặt giờ phút này nhảy nhót giống cái đại hài tử. suy yếu đường tâm du cười cười, hỏi hài tử giống ai? Tiêu mặc biết đường tâm du hỏi chính là nữ hài cùng tiêu niệm giống không giống. Nhưng hoàn toàn không giống. Tiêu niệm lớn lên giống tiêu mặc phiên bản, nhưng trước mắt nữ hài lại cực kỳ giống đường tâm du. thon dài lông mày, ngũ quan đặc biệt tương tự, mà nam hài tắc giống tương đối giống hắn, chán rất lớn, vừa thấy liền rất nhận người thích.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 Đường tâm du nói kia hảo, nữ hài liền kêu tiêu kỳ, nam hài kêu tiêu ký. Ta hy vọng bọn họ có thể cấp địa cầu cho nhân loại mang đến kỳ tích. Hảo, liền kêu tiêu kỳ tiêu ký, tiêu mặc ôm lấy nàng. Người vất vả, đường tâm du mỉm cười nhìn hắn. Chính văn chương 569 tỷ đệ ra tay một. 15 năm sau, mặt trời trói trang, mặt đất bị nướng cơ hồ khô cạn. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hoang vu phẳng phất đã không có nhân loại sinh mệnh dấu vết. Một đám quái vật trên mặt đất bồi hồi tiêm tế móng vuốt không ngừng bào mặt đất tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chỉ nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh cự hố bên trong truyền đến hai cái non nớt thanh âm. Tiêu ký, người tên ngốc này, rốt cuộc có thể hay không khai a Này có thể trách ta lạc, ai biết trên đường sẽ gặp được thiên thạch. Bị gọi là tiêu ký nam hải trắng nõn trên mặt mang theo một tia không thuộc về hắn tuổi này trầm ổn. Hiện tại ba mẹ không ở ta nhất định phải hào hào thu thập ngươi.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 Tiêu ký ở tiêu kỳ nói âm vừa ra khoảnh khắc cũng đã bước bước chân hảo những cái đó quái vật không tới. Tiêu kỳ trong tay màu đen dây đằng đảo mắt cuốn lên tiêu ký chân, nếu nhìn kỹ dưới cùng đường tâm du năm đó kia gây có vài phần tương tự. Hố đệ A, tiêu ký ăn cái cầu gặm thực, phạm quy tìm đánh, tiêu kỳ một cái tay khác trông ngưng tụ thành màu tím lôi đao, nơi đi đến, hài cốt khắp nơi. Hai người nhiệm vụ hoàn thành tốc độ cơ hồ nhất trí, chẳng qua tiêu ký thua ở kia một quang ngã mặt trên.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 tư đồ luật chỉ là cảm ứng được một cổ phong, lại không có thấy tiêu ký là như thế nào động, phẳng phất hắn ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không có động quá. Chính văn chương 571 tỷ đệ ra tay ba. Ai đánh Nga, từ đồ vân mặt nháy mắt sưng lên lão cao, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ lên. Ha ha, tiêu ký cười trước ngưỡng sau đảo, vỗ vỗ tiêu ký bả vai. Tiêu ký tuy rằng người khác là một con ngỗng ngươi xuống tay cũng không thể như vậy trọng a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 Từ đồ luật đôi mắt híp lại chính mình muội muội Tuy rằng ngày thường nuông chiều lợi hại khá vậy không tới phiên người khác tới giáo huấn hắn nhìn chằm chằm tiêu ký tiêu ký sắc mặt không thay đổi tiêu kỳ tố bạch tay nhỏ còn đáp ở trên vai hắn cái này làm cho hắn có chút không cam lòng bị người quên đi lạnh lùng nói ra muội tuy rằng nói chuyện không dễ nghe nhưng người cũng không cần hạ lớn như vậy nặng tay đi người là muốn vì nàng bênh vực kẻ yếu lạc tiêu kỳ ngước mắt nhìn về phía hắn tinh lượng con người đều là lạnh lùng cảnh cáo Bị nàng như vậy chừng tư đồ luật thế nhưng không thể nói cái gì. ca ngươi xem nữ nhân này căn bản chính là cố ý. Tư đồ vân rậm chân, lại sợ hãi lại bị phiến, tránh ở tư đồ luật phía sau. Ta người này nhất không mừng chính là bị người bôi nhọ tiêu kỳ xoa xoa tay. Người chính là cái không biết xấu hổ A tư đồ vân thất thanh hét lên tuy rằng trốn rồi còn là bị người cấp hung hăng trừ mặt khác nửa bên mặt.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 Tiêu Ký thấy cũng phiền lòng muốn mạnh. vậy, vậy cùng nhau đi. Tiêu Kỳ trên mặt lúm đồng tiền như hoa, sáng ngời con ngươi không có hảo ý nhìn về phía Tư Đồ Vân. Tiêu Ký biết chính mình tỉ tỉ không biết là ở ấp ủ cái gì ý đồ xấu đâu, cự tuyệt nói bị nuốt vào yết hầu. Vậy cùng nhau đi. Tư Đồ Luật làm bộ không có thấy nhà mình muội muội ai oán ánh mắt. Tư Đồ Vân thấy đại cục nhất định oán hận nhìn về phía Tiêu Kỳ, không duyên cớ bị đánh hai bàn tay, nàng nuốt không dưới cái này khí tới.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 Một cái không biết lai lịch ra hỏa thế nhưng làm ca lý trí đều lộng không có. Tiêu kỳ đào đào lỗ tai, ghét bỏ nói, này nơi nào có một cái nữ hài bộ dáng, như vậy thô lỗ. Phốc tiêu ký ở bên cạnh trầm mặt trên mặt rốt cuộc da nẻ mở ra, rốt cuộc banh không được. Cái này từ nhỏ bị ba mẹ nói không nữ hài từ bộ dáng thì thì hiện tại cũng dám đi nói đến ai khác không có nữ hài bộ dáng hắn hoàn toàn say hảo sao. Hảo đi, hắn hẳn là cảm thấy thói quen.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 Chính văn chương 574 nam nữ thụ thụ bất thân 2. Thiếu ra, người tới bên này ngủ. Thiết đầu đã phô hào mặt khác một giường, hướng tư đồ luật hô. Tư đồ luật không cam lòng nhìn mắt lẫn nhau dựa vào hai người ngồi ở bên cạnh. Tiêu ký giật giật bả vai, muốn đem tiêu kỳ từ chính mình trên vai lộng đi xuống. Người lại lộn xộn ta liền nói cho mẹ, ngươi khi dễ ta tiêu kỳ nói mê nhẹ giọng lầm bầm.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 Tiêu kỳ nhảy xuống đi, đầu tiên đem lửa chạy tắt. Người cái này kẻ điên, làm gì đem hòa cấp diệt. Mất đi mồi lửa tư đồ vân trực tiếp dậm chân. Tiêu kỳ tiêu kỳ không người kêu hắn. Đã xảy ra chuyện, tiêu kỳ hỏi, không sai, có một số lớn đồ vật đang theo chúng ta di động. Tiêu kỳ sắc mặt trầm trọng đem đồ vật hướng ba lô thu thập thỏa đáng đưa cho tiêu kỳ. Tiêu kỳ không có nhiều lời đem ba lô đặt ở bối thượng. Nhìn thấy hai người đơn giản lưu loát hành vi, tuy rằng tạm thời còn không có nhìn đến có cái gì nguy hiểm, tư đồ luật vẫn là phân phó thiết đầu thu thập bao vây. Bị người từ trong ổ chăn đuổi ra tới tư đồ vân trong lòng càng thêm không sảng khoái lên, ai oán nhìn mắt nhà mình đại ca cũng không biết vì cái gì đại ca liền đối nàng như vậy tín nhiệm. Chúng ta đi thôi, tiêu kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiêu Ký gật đầu, hai người chuẩn bị rời đi. Tư đồ vân vỗ vỗ tay. Cái gì trận trượng liền đem các ngươi dọa thành cái dạng này? Thật là mất mặt đâu. Tư đồ luật, nếu ngươi tin tưởng ta, liền đi theo chúng ta cùng nhau rời đi. Tiêu kỳ quay đầu lại nói. Ca, ngươi đừng nghe tên này, cho rằng chính mình nói chính là thánh chỉ dường như tư đồ vân lôi kéo tư đồ luật cánh tay sau này túng. Tư đồ vân, tư đồ luật giận mắng, không biết vì sao hắn tin tưởng tiêu kỳ. Tiết đầu, đuổi kịp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 Tư đồ luật quay đầu nhìn về phía tiêu kỳ bóng dáng, càng thêm nhu hòa lên, có lẽ cái này bằng hữu hắn vẫn là dao đúng rồi. Từ đồ vân cũng không nói chuyện nữa, chỉ là trầm mặc theo ở phía sau. Một đoàn người ngựa không ngừng để thoát đi một mảnh nhỏ quái vật lúc sau, tìm được rồi một chỗ tương đối cao nơi đặt chân, lúc này mới ngừng lại xuống dưới. Từ đồ luật từ ba lô lấy ra hai bình thủy đưa qua, dò hỏi cảm ơn ngươi, ngươi là như thế nào biết có rất nhiều quái vật qua đi? Ta từ nhỏ thính lực không tồi.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 Cuồng thiên khẩu khí là không ai bị nổi cuồng ngạo, lại cứ không có một tia vì sao cảm. Tựa hồ hắn vốn nên liền như vậy cuồng, như vậy ngạo. Người muốn thế nào, từ đồ luật ngữ khí bên trong có chứa một tia khẩn trương. Theo ta đi một chuyến, cuồng thiên đột nhiên dương tay, một trận trời đất tối sầm, một hàng bốn người bị hắn cấp mang đi. Đi tìm hiểu tin tức thiết lần đầu tới đã không thấy tâm hơi chủ nhân tung tích dọa không biết làm sao lên.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 Huồng Thiên nhẹ di một tiếng, nhanh hơn tốc độ. cuồng Thiên tới mục đích địa là một mảnh có suối nước nóng núi rừng. Chẳng qua chỉ có trụi lủi sơn, lại không có xanh mượt núi rừng, có vẻ thực đột ngột. Hắn đem bốn người từ Pháp Bảo phóng ra. Tiêu Kỳ lúc này mới thấy dùng để trang bọn họ đồ vật là một cái màu xanh lục bảo hồ lô. Huồng Thiên rũ mắt nhìn mắt chính mình hồ lô, khóe miệng xả ra một mặt tà tứ tươi cười tới, nhìn không ra tới, người cái này nữ hoa hoa còn có điểm bản lĩnh. Tiêu Kỳ vỗ vỗ trên người thổ, đứng lên, da vẻ nhẹ nhàng nói, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, cái gì nữ oa oa không nữ oa oa, ngươi da mặt cũng thật hậu. Tiêu Kỳ phun tào cuồng thiên cũng không có tức giận, ngược lại nằm ở chính mình trên bảo tọa mặt cười khẽ lên. Chẳng qua hắn tiếng cười làm Tiêu Kỳ cảm thấy có điểm thấm người. Phương xa Tiêu Kỳ bọn họ còn không có thanh tỉnh, nàng hiện tại có chút hối hận chính mình không có cũng trang hôn. Ngươi tựa hồ cũng không sợ ta, ngươi lớn lên như vậy soái. Ta vì cái gì muốn sợ người đâu. Tiêu kỳ ra vẻ hoa si nói. Cuồng thiên bỗng chốc vươn tay tới. Đem nàng xả vào trong lòng ngực mình bên trong. Tà tứ ánh mắt ở nàng trên dưới đánh giá một phen. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gợi lên nàng hàm dưới. Nhưng thật ra cái mỹ nhân phôi. Đáng tiếc. Chính văn chương 578 Cuồng thiên một thân hai. Đáng tiếc cái gì. Tiêu kỳ điều chỉnh thử hào thân mình. Cũng không dãy dụa. mở to vô tội mắt to nhìn hắn. a thú vị.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 Là ngươi tiểu tình nhân, cuồng thiên đem cổ tay của nàng buông ra, ngược lại ôm nàng eo. Tiểu ký cuồng thiên là cùng ta nói giỡn đâu, ngươi làm gì vậy, tiêu kỳ sợ nhà mình đệ đệ chọc giận người này, vội vàng nói. Nói có phải hay không ngươi tiểu tình nhân, cuồng thiên cả người lạnh lẽo tự hồ một lời không hợp liền sẽ khai sát.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 Tiêu Kỳ duỗi tay vội vàng đem hắn mặt nhìn về phía chính mình. "Cuồng Thiên, đó là ta đệ đệ, hắn không hiểu chuyện lạ. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt được chứ?" Nàng đau khổ cầu xin, vẻ mặt ngốc manh. Cuồng Thiên cực kỳ cũng không có đem tay nàng cấp chụp đi, ngược lại thực quyến luyến loại này kiều diễm cảm giác. "Ngươi đừng cầu hắn, ba mẹ là nói như thế nào? Chúng ta không thể như vậy không có cốt khí." Tiêu Kỳ hô to, Tiêu Kỳ vô ngữ hỏi trời xanh kia cũng phân tình huống a.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 Tiêu ký khí hô to, ngay sau đó lại bị cuồng thiên phất tay hoàn toàn chấn hôn mê bất tỉnh. Cuồng thiên khóe miệng hơi trừ, chẳng lẽ cái này tiểu nữ hoa hoa cho rằng câu này thuốc thúc có thể ngăn cản cái gì? Tiêu ký cùng tư đồ luật tư đồ vân bị nhốt ở trong sơn động, có thể nói là không thấy thiên nhật đáng thương thực. Tiêu ký còn có tiêu kỳ chi viện tư đồ luật hai huynh muội liền không như vậy hào mạnh.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 Tiêu kỳ đánh bạo hỏi, người muốn ta như thế nào xử trí? Hùng thiên hỏi lại, ta tứ đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ý đồ nhìn xem nàng sẽ có cái dạng nào thỉnh cầu. Ta đệ ngôn ngữ chi gian đối ma quân sát có va chạm chỗ, mấy ngày nay đem hắn nhốt ở thạch thất có phải hay không cũng có thể triệt tiêu. Tiêu kỳ cầu tình, mấy ngày nay, hắn sinh hoạt giống như là trụ khách sạn năm sao, người còn có cái gì không hài lòng. Tiêu kỳ âm thầm kinh hãi, này đó tình huống hắn là như thế nào biết được?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 ngươi dựa như vậy gần, là tưởng cùng bổn quân uyên ương tắm sao. Cuồng thiên khẽ mở môi mỏng, nghiêng nghe nàng tựa hồ ở mời nàng cùng nhau. Tiêu kỳ liên tục lắc đầu quyết định vẫn là chờ hắn phao hảo lúc sau lại nói. Không dám quấy giày ma quân ta trước A Tiêu kỳ giọng nói còn không có lạc cả người đã bị cuốn vào suối nước nóng bên trong. Cả người đều ướt đẫm Tiêu kỳ, không bao giờ có thể duy trì hảo tâm thái. Lao một phen mặt lớn tiếng giống giận ngươi làm gì.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 Là là tiêu kỳ một cái cá chép lộn mình, từ suối nước nóng bỏ ra tới, trốn cũng dường như chạy, dường như mặt sau có cái gì quái thú ở truy nàng. Cuồng thiên cổ ngửa ra sau tuấn Mỹ, trên mặt thả lỏng lại. Cuồng thiên, gần nhất bên kia phái ra không ít người, chắc là ra tình huống, đây là chúng ta cơ hội tốt. Không có hứng thú, cuồng thiên, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi cùng ta là đạt thành hiệp nghỉ. Bất luận kẻ nào đều không thể miễn cưỡng ta, bao gồm ngươi. Ngươi đừng hối hận.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 Tiêu kỳ quả thực chính là xem ngây người, hào một bộ Mỹ Nam xuất sụp đồ. Tiêu kỳ, người nhất định phải chịu đựng, âm thầm cho chính mình cổ vũ, nàng ra mặt giày chờ ở bên cạnh. Nói đi, các ngươi lần này ra tới là vì cái gì làm cái gì? Hùng thiên mở miệng hỏi tiêu kỳ lại không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ nói cái này biến thái, liền các nàng từ đâu tới đây đều biết? Không đúng, không đúng, hắn khẳng định hỏi chính là tư đồ luật nhiệm vụ, nhưng nàng không biết a.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 Nàng thiếu chút nữa cho rằng cuồng thiên sẽ giết chính mình Còn hào, còn hào, tiêu kỳ bỏ đến ghế đá bên cạnh dựa nghiêng trên ghế đá thượng, Phiết miệng, bất động liền bất động, đến nỗi như vậy dọa người sao Như vậy để ý cái kia vòng cổ chẳng lẽ nói đó là hắn tình nhân đưa cho hắn Yên, càng nghĩ càng là như vậy hồi sự nhi Hừ, liền cuồng thiên cái loại này biến thái, sẽ có tình nhân mới có quỷ đâu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 Mọi nơi nhìn lại cũng không thấy xuất khẩu. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Bên trong truyền đến một trận giọng nữ tự hồ thực suy yếu bộ dáng. Tiêu kỳ theo thanh âm hướng bên trong nhìn lại, liền thấy một cái quần áo cũ nát nữ từ phủ phục trên mặt đất. Nàng chậm rãi tới gần. Ngươi là ai? Cái kia nữ từ ngẩng đầu tóc dài bởi vì thời gian dài không có sửa sạch đã đánh kết. Tuy rằng nàng tình cảnh hiện tại thực không ổn, khá vậy không ảnh hưởng nàng Mỹ. Ngươi là cuồng thiên phái tới.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 Ai ngờ Cuồng Thiên vì thế nàng báo thù đọa vào ma đảo ở nàng ngày đại hôn công thượng Vân đỉnh Tàn sát hơn một ngàn vân gia tử đệ Mà nàng vì hộ chính mình nam nhân trọng thương Cuồng Thiên, Cuồng Thiên bị bức nhập chết cốc Nữ nhân đột nhiên ngừng lại ánh mắt lỗ chống nhìn phía trước vách tường. Tựa hồ năm đó cảnh tượng hiện tại hồi tưởng lên vẫn là làm nàng khó có thể tiếp thu.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 Nữ nhân không có một cái không yêu Mỹ, nàng như bây giờ cũng coi như là bị báo ứng đi. Cảm ơn liễu Yên Nhi nghẹn ngào, bắt đầu chải vuốt chính mình tóc. Đãi nàng rửa mặt chải đầu sạch sẽ Tiêu Kỳ nhắc tới chậu muốn đi. Liệu Yên Nhi lại gọi lại nàng từ trong lòng tìm được nửa khối ngọc đưa cho nàng. Ta tưởng làm ơn ngươi một việc ta nhi thư cũng bị đưa tới thế giới này, nếu ngươi tìm được hắn, thỉnh nói cho hắn hào hào tồn tại. Nếu hắn hỏi ngươi đâu, Tiêu Kỳ đem ngọc niết ở trong tay. Nói cho hắn ta đã đi, đời trước ân oán ta không nghĩ hắn lại liên lụy tiến vào Liệu Yên Nhi chân thành khẩn cầu. Ta cũng là bị cuồng thiên trộp tới, có thể hay không đi ra ngoài vẫn là không biết bao nhiêu, bất quá nếu ta thật có thể gặp được sẽ nói cho hắn. Cảm ơn người Liệu Yên Nhi dưng dưng cảm kích nói, tiêu kỳ đi ra mật thất, đem ghế đá khôi phục tại chỗ. Đem buồn ném tới một bên, trong lòng mê hoặc này cuồng thiên rốt cuộc là cái dạng gì người đâu.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 Không nghĩ thấy ta, cuồng Thiên nhướng mày, không chỉ là người đột nhiên xuất hiện ta có chút vui sướng như điên, đối mừng dỡ như điên. Tiêu Kỳ lấy lòng cười, Huồng Thiên đem mắt đỏ rời đi, nhạt nhẽo thanh âm mang theo một chút không vui ai chấp thuận người tiến ta suối nước nóng. Suối nước nóng tốt như vậy, liền như vậy bãi không phải lãng phí tài nguyên sao, ha ha Tiêu Kỳ xấu hổ cười quần áo liền ở cách đó không xa, nàng chậm gì gì dịch qua đi. Dùng ta đồ vật biết đại biểu cho cái gì.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 Làm ta nữ nhân cuồng thiên nhàn nhạt nói, cái gì, tiêu kỳ cảm thấy chính mình não tế bào có chút không đủ dùng, nàng đây là bị một cái đồ cổ cấp đùa giỡn. Trần trờ gian, cuồng thiên bàn tay vung lên, tiêu kỳ người cùng suối nước nóng biên quần áo thống nhất phiêu hướng không chung, đem nàng thân mình bọc thành một đoàn. Nàng người không chịu khống chế rơi vào hắn trong lòng ngực khôi giáp hàn ý làm nàng đánh cái dùng mình. Nàng ngước mắt nhìn về phía cuồng thiên, lại ở hắn thâm thúy đáy mắt tìm được một tia đùa bỡn đáng giận, cũng dám đùa giỡn nàng. Tiêu kỳ đột nhiên nhớ tới dưới nền đất liệu yên nhi, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên một câu, đôi tay ôm lấy cổ hắn. Có thể đương ma quân nữ nhân là vinh hạnh của ta đâu. Cuồng thiên ánh mắt sâu thẳng, khóe miệng tà tứ dơ lên, khớp xương rõ ràng ngón tay nắm nàng hàm dưới. Thật sự, thiên chân vạn sát, tiêu kỳ lời thề son sắt. cuồng thiên ngón tay vuốt ve nàng môi, phóng đãng trong ánh mắt mang theo trào phúng. Ta không tin, không tin như thế nào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 Từ đồ lôi thấy, bước nhanh đón vài bước nhà ta tiểu luật tiểu vân đâu. Thực xin lỗi, tạm thời còn không có tìm được người tiêu niệm cảm thấy có chút xin lỗi. Còn không có tìm được, còn không có chiêu đến, ta đi tìm kia tử vân lòng đua cái người chết ta sống. Từ đồ lôi đứng lên liền phải ra bên ngoài chạy, người bình tĩnh một chút từ đồ ra ra, tiêu niệm đem hắn giữ chặt đem một cái bao vây đưa cho hắn. Người nhìn xem này có phải hay không tiểu luật bao vây?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 Tiêu thần quay người đi, dùng tay đem khóe mắt nước mắt đạn đi. Chúng ta đi kỳ ảo thụ thần nơi đó. Kỳ ảo thụ thế giới ngầm bảo hộ thần. Nơi này nguyên bản là tiểu tinh linh vương quốc. Năm đó tử Vân Long Nhân bất mãn cha mẹ giảng thời không xuyên qua giả liên minh truyền cho từ lạc thần tuy thời trả thù. Ở tử lạc thần nhất suy yếu thời điểm, liên hợp một ít kẻ phản bội tập kích địa cầu. Tử lạc thần không thể không mở ra thế giới ngầm, làm nhân loại tạm thời trốn vào nhập trốn tránh tai nạn địa cầu hoàn toàn luân hãm kỳ ảo thụ thần dưới nền đất thế giới trung gian cảnh lá tốt tươi lá cây lại là màu đen tiểu tinh linh tự tiêu thần mũ thượng nhảy xuống đem cái kia bao vây cùng trùy thủ mang hướng kỳ ảo thụ thần trước mặt lấy ngô chi linh triệu hoán thụ chi thần kỳ ảo thụ thần mở mắt tìm ngô chuyện gì ta hải từ ba lạc trộm chuồn ra thế giới dưới lòng đất các dũng sĩ giúp ta đi tìm không ngờ lại mất đi tin tức cho nên muốn thỉnh thụ thần hỗ trợ tìm kiếm hảo đem đồ vật ném tới.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 Cuồng Thiên, nếu ngươi hiện tại cùng ta hào hào hợp tác ta liền tha ngươi mây tía không vẻ mặt ý cười, giống như là thiếu diện hổ. Đáng tiếc Cuồng Thiên khóe miệng ta tức cười càng sâu. Nếu ngươi hiện tại xin tha nhận sai, ta cũng không thể tha cho ngươi. Ngươi thật là thức không rõ tình huống, năm đó Vân Đỉnh chi chiến còn không thể trường giáo huấn sao. Tử Vân Long ta cười. A Cuồng Thiên cười khẽ. Ngươi cùng Vân Đỉnh có có thể so tính sao?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 Từ đồ luật khóe miệng hơi trừ cũng không biết nên nói cái gì kẹp ở hai nữ nhân trung gian, hắn hoàn bại. Tiêu ký đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thói quen liền hào, Trần Hùng vẫn luôn nghẹn cười. Luật thiếu ra, ngươi là từ đâu tìm được này cực phẩm. Xuất phát, từ đồ luật phun ra hai người theo đi lên. Chính văn chương 588 vì nàng chữa bệnh hai Đoàn người không dám trì hoãn, nhanh chóng đi tới 78 tiếng đồng hồ đi tới một cây đại thụ hạ tư đồ vân ngồi dưới đất nói ta không đi rồi ta mau mệt chết muội muội chúng ta ở cuồng thiên địa bàn lần này có thể may mắn chạy ra tới là bởi vì bọn họ nổi lên nội chiến nhưng vạn nhất bọn họ phục hồi tinh thần lại lại chạy liền tới không kịp tư đồ luật khuyên nhủ đúng vậy vạn nhất bị bắt đi trở về ngẫm lại kia cuồng thiên diễn xuất chỉ sợ sẽ đem ngươi trước không đúng liền ngươi này diện mạo phòng chừng hắn cũng chướng mắt ngươi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 Vừa vặn ta cũng không muốn cứu ngươi Tiêu Kỳ buông tay, vẻ mặt không sao cả. Khắc khắc khắc, một trận chói tai tiếng cười ở không trung quanh quẩn, không ít người che lại đầu khắp nơi lăn lộn. Tiêu Kỳ vội vàng vận dụng linh khí bảo vệ lỗ tai, có chút người cũng phản ứng lại đây, theo một đạo hắc ảnh xuất hiện, một cái diện mạo vô cùng đáng khinh bạch diện nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn khuôn mặt đại khái 40 tà hữu, lưu chữ dâu dê, giữa mày mang theo một đạo vết đỏ. Diệu thay diệu thay, ngươi là ai?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 Một đạo kiều mị thanh âm trống rỗng xuất hiện, tiêu kỳ theo thanh âm nhìn lại, một cái nữ tử áo đỏ chính rúc vào trên cây tóc dài nghiêng mà xuống, hồng xa che mặt chỉ trừ một đôi câu hồn dường như đôi mắt. Hoa nương tử, nơi này không ngươi sự, lăn xa một chút. Lệ phong thô cuồng lông mày kích thích giống như là hai điều sâu lông. Lệ phong, hiện tại cũng không phải là ngươi niêm hoa nhạ thảo thời điểm, bắt không được cuồng thiên, có chúng ta hào quà từ ăn. Hoa nương tử cảnh cáo, cuồng thiên.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 À mặt sau một cái nam tử đột nhiên ngã xuống đất. Người làm sao vậy? Từ đồ luật gầm nhẹ, hoa hoa nương tử mọi người bắt đầu ổ lên. Ta đã từng một cái huynh đệ chính là chết ở tay nàng thượng, nàng chuyên môn chào tuổi trẻ anh Tuấn Nam tử, khốt khí lúc sau lại tàn nhẫn giết hại. Không sai, ta một cái đồng đội chính là bởi vì lớn lên quá xấu, cũng bị nàng tàn nhẫn giết chết. Trời ạ, chúng ta thế nhưng gặp được nhân vật như vậy. Mọi người nghị luận thanh truyền vào tiêu kỳ trong tay, đôi mắt xoay truyền, nàng ra vẻ thiên chân hỏi, hoa nương tử là người bạn gái sao? Phốc lệ phong cơ hồ phun ra một ngụm lão huyết nhìn hoa mắt nương tử, nói, loại này lão nương nhóm tặng không cho ta ta cũng không cần. Chính văn chương 589 nàng là người của ta một. Lão thất phu, người mắng ai đâu? Hoa nương tử nội công sâu không lường được, hắn ngôn ngữ tự nhiên là nghe vào lỗ tai liền ngươi lớn lên.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 Liền tính ngươi phủ nhận ta cũng là so ngươi sinh ra sớm một phút tỷ tỉ. Tiêu kỳ đắc ý nói. Cũng không biết kia lão sắc quỷ khi nào rời đi. Chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc hai ngày. Tiêu kỳ sắc mặt trầm xuống tưởng tượng đến cái kia lão sắc quỷ đôi mắt thật hận không thể đem hắn trong mắt gấp đào ra. Vân, hắc động bên trong, đường tâm du nhìn dây nho trước mắt tựa hồ còn có hai tỷ để lẫn nhau vui đùa ẩm ý thân ảnh. Thở dài, không khỏi có chút lo lắng.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 Tổng cảm thấy ấp ủ nào đó âm mưu hương vị. Nếu bị lão sắc quỷ người bắt lấy tiêu ký rất khó lưu giữ tánh mạng. Tiêu kỳ tốc độ thực mau, phía trước nàng cơ hồ dùng hết sức lực đi chạy nhanh như tia chớp. Đường khí lực dùng hết liền nghe thấy sau lưng truyền đến khạc khạc khạc cười quái dị thanh. Nàng trong lòng lột bột nhảy dựng quả nhiên bị nàng đoán chúng còn hảo tiêu ký bọn họ được cứu rồi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 Nữ nhân này lại là như vậy khen tặng lệ phong cái này sự quỷ. Chẳng phải là đem hắn cùng lệ phong đánh đồng. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc .com. Chính văn chương 591 nàng là người của ta ba. Tuy rằng cuồng thiên ở tiêu kỳ xem ra cùng ma quỷ vô dị. Nhưng là nếu cùng đối diện lão sắc quỷ một so quả thực liền giống như thiên sứ giống nhau. Nàng cười hì hì vãn trục cuồng thiên hữu lực cánh tay. Mặt cũng liền như vậy dựa sát vào nhau đi xuống. Thật là đủ ghê tờm.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 Hiện tại liền hắn một cái, lệ phong khẳng định là không dám động thủ. Tiêu kỳ đại khí không dám xuyễn một chút, chỉ là rúc vào cuồng thiên ngực, nhìn hai người rằng co. Cuồng thiên, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Lệ phong nói xong, đôi mắt híp lại công hướng cuồng thiên. Cuồng thiên một tay đem tiêu kỳ đẩy ra, đón đi lên. Hai người ở trên trời đánh mấy cách qua lại, lệ phong hiền nhiên là không địch lại, hắn không biết dùng cái gì thả sương đen thanh âm càng lúc càng xa ta sẽ trở về. Lưu lại điểm đồ vật mới có thể đi, cuồng thiên tay hơi hơi nâng lên, một đạo màu trắng quang, đánh chúng lệ phong đào tàu phương hướng, chỉ nghe a hét thảm một tiếng, một cái hư hư thực thực là tay đồ vật từ bầu trời rớt xuống dưới Tiêu kỳ tùy ý liếc mắt một cái chân chó dường như chạy tiến lên, ngươi vẫn là rất lợi hại sao Cuồng thiên hai chân mềm nhũn, liền tưởng ngã xuống, tiêu kỳ vội vàng luống cuống tay chân mà đem hắn đỡ lấy, ngươi làm sao vậy Cuồng thiên khóe miệng tràn ra một mặt máu tươi, nhẹ giọng nói câu tìm một chỗ, vì ta chữa thương. Nói xong, hắn mắt đỏ gắt gao nhắm lại. Nguyên lai like hắn vừa rồi vẫn luôn dựa vào nàng không phải cố ý trả thù, mà là bị thương. Lúc này, chạy trốn đúng là cái cơ hội tốt. Tiêu kỳ đáy mắt hiện ra một mặt do dự, một chốc lưỡng lự. Nếu không phải cuồng thiên đột nhiên xuất hiện, lão sắc quỳ có lẽ đã sớm đem nàng bắt được hậu quả kia khẳng định là không dám tưởng tưởng. Nàng nhưng không nghĩ thiếu biến thái nhân tình, giúp hắn trị hết thương, nàng liền đi. Hạ quyết tâm sau tiêu kỳ thực mau tìm được rồi một cái huyệt động đem cuồng thiên đỡ đi vào. Đồi một đống cỏ dài trên mặt đất đem cuồng thiên an bài thỏa đáng lúc sau, nàng ngồi dưới đất nhớ tới bên ngoài còn có một quán máu tơi vội vàng chạy chậm đi ra ngoài, đem trên mặt đất xử lý sạch sẽ, lại đem cử động phụ cận che giấu lúc sau, một lần nữa trốn vào huyệt động bên trong.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 Đèm áo lót hoàn toàn rút đi, bên trái ngực vị trí có một cái thâm sắc hắc thủ ấn. Tiêu kỳ không có lại trì hoãn, thực mau vận dụng khởi một có thể tới giúp hắn trị liệu. Màu xanh lục quang quấn quanh ở màu đen dấu tay thượng chậm rãi biến phai nhạt. Đường tiêu kỳ linh lực tiêu hao hết, nàng nằm liệt cuồng thiên trên người thở dốc trong chốc lát. Người đến nhanh lên hảo lên, đợi chút nếu lão sắc quỷ đã trở lại ta là khẳng định sẽ không quản ngươi.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 Cuồng thiên đột nhiên mở to mắt đôi tay gắt gao mà bắt được tiêu kỳ bả vai, phẳng phất muốn bóp gãy mới có thể bỏ qua. Cuồng thiên, ngươi làm đau ta, ta không phải liệu yên nhi, ta là tiêu kỳ, ngươi vì cái gì không chịu thừa nhận, vì cái gì, hắn gầm nhẹ, sắc bén mắt đỏ toàn là trách móc nặng nề cùng tuyệt vọng. Ta không phải liệu yên nhi, ngươi muốn hỏi đi hỏi nàng ngô, toại không kịp phòng cuồng thiên hung hăng mà đem tiêu kỳ áp đảo trên mặt đất lạnh băng môi lộn xộn hôn ở tiêu kỳ trên môi làm nàng cơ hồ không thở nổi mắt thấy hắn động tác càng ngày càng phóng đãng tiêu kỳ buồn bực vạn phần thật vất vả dùng dây đằng đem hắn buộc chặt rắn chắc dưới chân một đá cuồng thiên cả người lại phiên qua đi tiêu kỳ hung hăng mà lau chùi một chút miệng mình mắng tử biến thái xu biến thái khi ta là ai đâu người tên hỗn đàn này xứng đáng không con nữ nhân thích người xứng đáng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 Liền đem ngươi thiêu ngốc được, cuồng thiên đột nhiên mở mắt ra mắt mông lung đôi mắt tựa mông một tầng sương mù, làm hắn có vẻ manh manh. Tiêu kỳ trong lòng một đầu, dùng tay bưng kín hắn đôi mắt đừng bán manh. Vô dụng, cuồng thiên không có nhúc nhích tùy ý tay nàng đặt ở chính mình trên mặt. Tiêu kỳ tâm phiền ý loạn ta lại chữa khỏi ngươi lúc này đây, chúng ta chi gian ân oán liền xóa bỏ toàn bộ về sau ngươi nhưng không chuẩn lại khi dễ ta, bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.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 Đạp lên trên mặt đất cảnh khô phát ra soảng thanh âm Nghe này tư thế có không ít người Tiêu kỳ lo lắng là lão sắc quỷ dẫn người tới chạy nhanh đem cuồng thiên kéo dài tới huyệt động mỗ một chỗ Lung tung dùng cỏ dại đắp lên Nhẹ nhàng mà đi đến cửa động biên liền nghe thấy có người ở kêu tên nàng Tiêu kỳ tỷ tỷ người ở đâu Tiêu kỳ ở bên ngoài hô to Tiêu kỳ phía sau đi theo một đội người tư đồ luật cũng ở này nội. Tiêu kỳ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 Ta thật sự cảm thấy chính mình hào vô dụng a. Tiêu kỳ nói chảy xuống nước mắt gầm nhẹ. Tiêu kỳ trong lòng cảm động cười hì hì nói ta này không phải không có việc gì sao. Vạn nhất có việc đâu. Người kêu ta như thế nào cùng ba mẹ công đảo. Tiêu kỳ cảm xúc hòa hoãn một chút lại vẫn là khó có thể áp chế nội tâm khủng hoảng. Đồ ngốc ai làm ta là tỷ tỷ ngươi sao. Tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ là thiên kinh địa nghĩa nha. Tiêu kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn cho hắn đừng như vậy khẩn trương.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 Đường Viễn Sơn cùng Tiêu Thần vẻ mặt không khen ngợi, nhưng khóe mắt rõ ràng cũng đỏ lên. Tiêu Kỳ cười nhìn về phía bọn họ hiền từ mặt nội tâm thấp thỏm lo âu, trong lòng tựa như có tin tức giống nhau hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Ba mẹ ta đem Tiêu Kỳ mang về tới. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Kỳ ở mọi người vây quanh hạ, đi tới địa tâm thế giới ngầm cung điện. Tiêu Kỳ lại lần nữa đem sự tình ngọn nguồn giảng cho bọn hắn nghe, mọi người đều thổn thức không thôi.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 Người của Tiêu gia chỉ lo cao hứng, đêm này cha cấp đã quên, Tiêu Thần vội vàng nói, không sai, tư đồ lão gia tử đều lo lắng ngươi lo lắng hỏng rồi, chạy nhanh trở về đi. Đại gia gia kia ta liền về trước gia, ngày mai lại đến xem Kỳ nhi muội muội. Tư đồ luật cáo từ, tái kiến Tiêu Kỳ vẫy vẫy tay, lại nói trong chốc lát lời nói sau, trải qua một ngày mệt nhọc, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Ký đều rất mệt liền đi nghỉ ngơi. Tiêu Kỳ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm bên ngoài không trung, yên lặng chảy xuống nước mắt.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 Tiêu kỳ có chút ngượng ngùng đi qua đi, này xem như người một nhà chính thức bữa cơm đoàn viên, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Ăn cơm lúc sau tiêu niệm vì các nàng chuẩn bị một ít quà tặng. Đợi chút các ngươi đi thư đồ ra mang một ít quà tặng. Tiêu niệm nói, vì cái gì muốn đi nhà bọn họ, tiêu kỳ khó hiểu, lần này các ngươi có thể an toàn trở về tư đồ luật hắn công lao rất lớn, không thể mất đi lễ nghĩa.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 Tiêu kỳ đem qua tặng hướng trên mặt đất một phóng, dựa vào cái gì, tiêu kỳ không làm, bằng ngươi là cái nam tử hán à, không phải nói phải hào hào chiếu cố ta sao, đây là ai nói, điểm này nhi việc nhỏ đều làm không được, tiêu kỳ dùng phép khích tướng kích hắn, tiêu kỳ đầy mặt đỏ lên, nàng không nghĩ đi, chính mình cũng không nghĩ đi à. Thấy hắn không buông khẩu tiêu kỳ bỏ thêm đem kính, làm bộ khom lưng để qua tặng, được rồi, được rồi, ta liền biết ngươi là thuận miệng nói, mệt ta còn thật sự.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 Chân bị một cổ lực lượng buộc chặt không ngừng đi xuống túm đi. Tiêu kỳ không ngừng tưởng thoát khỏi, lại vô kế khả thi. Mắt thấy thân mình đi bước một đi xuống, lâm vào hoàn toàn hát ám. Còn hảo nàng có thể đêm coi, cũng có thể ở trong nước nhắm lại trong chốc lát. Nàng đào muốn nhìn rốt cuộc là ai ở tác quái. Nàng không hề phản kháng, ngược lại thưởng thức khởi trong nước cảnh sắc tới. Bởi vì nàng không hề phản kháng, hạ trị tốc độ lại nhanh lên.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 ngươi cái này tiểu oa nhi đối ta như thế vô lễ ta cần thiết hảo hảo sửa chữa ngươi. Kỳ ảo chi thụ trong thanh âm chứa đầy phẫn nộ. Chỉ nghe oanh một tiếng tiêu kỳ dưới chân băng kiều nháy mắt biến thành bột phấn ẩm ẩm sập. Tiêu kỳ không trọng dường như liền đi xuống trùi. Lão ra hòa này, một lời không hợp nói trở mặt liền trở mặt. Nàng cắn răng, đôi tay vung lên trong tay dây đằng câu lấy kỳ ảo chi thụ cảnh khô. Hơi hơi dùng sức thân mình cuối cùng dừng ở nó cảnh khô mặt trên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 Ngươi thề, nói xong nàng hướng kỳ ảo chi thụ, muốn nhìn xem nó phản ứng. Nếu nó không có tức giận cũng liền đại biểu nó thật sự sẽ không đối nàng thế nào. Chính văn chương 598 Thượng Cổ Thần Khí 2. Nghe thấy tiêu kỳ nói làm chính mình thề kỳ ảo chi thụ bị khí cười. Thề, tiểu oa nhi, ngươi rốt cuộc biết ta là ai sao? Ta chính là tinh linh thế giới bảo hộ thủ. Bảo hộ thủ, tiêu kỳ trần chờ đánh giá khởi nó tới, nghe tên như là cách tốt. Hơn nữa không có lại nói sát nàng, hẳn là thật sự sẽ không giết nàng đi. Thật vậy chăng, ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi một cái tiểu bối. Kỳ ảo chi thụ mở mắt nhìn treo ở trước mắt tiêu kỳ. Dễ cây cái đáy đột nhiên ngưng tụ một tầng băng xương thực mau liền đi kết thành lớp băng. Tiêu kỳ buông ra dây đằng, dừng ở mặt trên, sờ soạn một phen hắn trỏm dâu, nói, nha, ngươi thật đúng là có trỏm dâu nha.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 Tiêu Kỳ từ hắn trong thanh âm mặt cảm nhận được một loại bức thiết khát vọng. Nàng vươn tay tới, đem tiểu hắc thụ hiện lên nơi tay trường bên trong. Kỳ Ảo Chi thụ thấy càng thêm kích động, nó cành khô nhẹ nhàng đụng vào tiểu hắc thụ, mà tiểu hắc thụ tựa hồ đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo, không ngừng hoan hô, hưng phấn. Tựa hồ hai người ở vận dụng nào đó ngôn ngữ ở lẫn nhau nói chuyện với nhau. Kỳ Ảo Chi thụ cảm thán, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể tái kiến các nàng.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 Tiệu hồ là bị nàng khích lệ tiểu hắc càng thêm ra sức lên. Tiêu kỳ ngẩng đầu, phát hiện sắc trời đã tối. Không tốt tiêu ký ra hỏa này tặng lễ hàn là không sai biệt lắm. Không biết hiện tại có hay không về nhà, nếu làm thì thì biết ta lười biếng, khẳng định sẽ chỉ trích ta. Nhớ tới tiêu niệm thức giận khuôn mặt, nàng vội vàng nói tiểu hắc tốc độ một chút nhanh lên về nhà. Trên núi, một đảo cô độc thân ảnh đứng ở mặt trên. Thâm thúy con người ở nhìn thấy tiêu kỳ thân ảnh sau cấp tốc co rút lại.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 Những người này bên trong, nếu nói tâm thái tốt nhất lại là Tiêu Kỳ, bởi vì đã hiểu biết chuyện này khó khăn cho nên thừa nhận lực cũng là tốt nhất. Lạc thần ca, ngươi nói đi, chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Từ lạc thần không nghĩ tới lúc này Tiêu Kỳ có thể bảo trì như thế bình tĩnh, gật đầu nói ta thường lần này nếu tưởng an toàn tiến vào hắc độc đầu tiên nhất yêu cầu tìm kiếm đó là thượng cổ lưu lại tới thần khí. Thượng cổ thần khí, Tiêu Kỳ chưa bao giờ nghe nói qua.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 từ Vân Long hiện giờ đoạt minh chủ chi vị, hẳn là sẽ có điều phát hiện. Xem ra ta đây là bị đưa đến thân thể này tiêu kỳ lầm bẩm nói, chậm rãi từ quan tài bỏ ra tới. Mà lúc này, đang có nha hoàn tiến đến xem kỹ, lại thấy tiêu kỳ tóc dài khoác mặt từ quan tài bỏ ra tới, đương trường liền cấp dọa hôn mê bất tỉnh Thật là có đủ nhát gan, tiêu kỳ thật vất vả bỏ ra tới, có chút đói bụng thấy phía trước mâm thượng thiêu gà kéo xuống tới một cái liền gặp lên.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 Không ngờ lại phát hiện người nọ chính nhìn chằm chằm chính mình xem, vội vàng lại nhắm hai mắt lại. Làm dư quân chế diễu tiêu Bảo Sơn xấu hổ nói, bị thái tử từ hôn thật sự không thể tính sáng dọi việc. Người tới còn không mau đem đại tiểu thư mang về trong phòng. Tiêu kỳ cảm giác tứ chi treo không, bọn họ nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Người nói này đại tiểu thư thật là đen đùi. Chính là một ngày âm dương quái khí, khó trách thái tử muốn từ hôn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 Không đến một lát sau, liền không thể không lại lần nữa bỏ dậy. Đây đều là cái gì vì nàng che lại cái mũi, phát hiện chăn nệ mặt trên một cổ tử hương vị quả thực là thúc nhưng nhẫn thầm không thể nhẫn. Cái này đại tiểu thư quá nhật từ thật đủ keo kiệt trong phòng mặt vật trang trí cơ hồ không có, duy nhất có thể xem cũng chính là một chương án thư, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề bày mấy quyền thư. Cái này làm cho người như thế nào ngủ tiêu kỳ nhếch miệng. Nàng đi đến cạnh cửa, lại phát hiện môn là bị khóa chặt.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 Tiêu kỳ thật mạnh vỗ vỗ ngực, không có linh lực thật là quá không an toàn. Chính văn chương 604 mới tới dị dưới 4. Tựa hồ ở cái này tiêu phủ tuy tuy tiện tiện một người đều có thể chí nàng vào chỗ chết. Nàng về sau vẫn là đến chú ý điểm nhi Ta nguyên lại không biết tiêu ra đại tiểu thư thế nhưng là chỉ miêu mễ hài hước thanh âm tự phía trên truyền đến, làm tiêu kỳ vừa ra hạ tâm lại huyền lên. Nâng lên đôi mắt ánh mặt trời trói mắt thấy không rõ đối phương mặt chỉ là một đôi con ngươi lại huyến nếu sao trời. Tầm mắt đi xuống thấy hắn một thân màu trắng huyền y. Vừa rồi ở thiên thính tựa hồ nghe tiện mi cha kêu hắn dư quân, hẳn là rất có địa vị. Ta cũng không nghĩ tới, dư quân thế nhưng cũng thích dình coi tiêu kỳ cãi lại nói.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 Chính văn chương 605 mới tới dị giới năm. Tỷ tỷ Kỳ Nhi gặp biến cố, phát điểm cảm xúc cũng là hẳn là. Tiêu Phù Tam Di nương Liễu nương nũng nhịu nói, nói nữa thái tử vì cái gì sẽ từ hôn, ngươi không phải cũng là trong lòng biết rõ ràng sao? Liễu nương, ngươi nhưng thật ra nói nói là bởi vì cái gì, nếu nói không đúng, liền tính ngươi có lão gia sủng ái, ta cũng sẽ nát ngươi miệng. Nói chuyện chính là đại phu nhân Kim Sảo Mệnh, Tiêu Nguyệt là nàng nữ nhi.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 Thì thật là đại tiểu thư vẫn luôn đam mê học tập lại không dám lộ ra, liền dùng trong phủ chi phí thay đổi chút thư Xuân Liễu tựa hồ là nghĩ tới lý do, nói. Kỳ nhi, người nếu muốn học tập cùng ta nói đó là. Người như vậy truyền ra đi, làm ta như thế nào ở lão gia trước mặt không đảo. Đại phu nhân sắc mặt giận dữ, là như thế này sao? Tiêu kỳ vô ngữ, này những thư có thể sử dụng mấy cái tiền.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 Đại phu nhân kim xảo mênh khí đem tay nắm chặt thành nắm tay cố tình giống như là ăn ngậm bổ hòn dường như. Người thật sự muốn đi, còn ở do dự cái gì? Nhanh lên cảm ơn đại phu nhân liễu nương ở một bên thêm mắm thêm muối. Cảm ơn nương tiêu kỳ mơ hồ tạ nói. Chính văn chương 606 thần khí rơi xuống một. Đại phu nhân kim sảo mênh khí phất tay áo mà đi. Liễu nương xem xong náo nhiệt đối với tiêu kỳ vứt cái mị nhãn cũng rời đi. Không đến một hồi, tràn đầy một phòng người đều đi hết. Chỉ còn lại có quỳ trên mặt đất Xuân Liễu cũng là vẻ mặt không biết làm sao. Tiêu kỳ vỗ vỗ nàng bả vai. Ta là nên cảm ơn ngươi đâu. Vẫn là cảm ơn ngươi đâu. Nô thì đi xuống Xuân Liễu không biết vì sao. Đối thượng Tiêu kỳ con người thế nhưng mặc xanh trột dạ. Đây là từ trước chưa bao giờ từng có cảm giác. Quốc giam phủ, nghe tới là cái hảo địa phương. Kim xảo minh trở về chính mình nhà ở càng muốn khí liền không đánh vừa ra tới. Nhà hoàn đệ đi lên một ly nước trà, nàng phất tay một phiến. ầm Một tiếng rơi xuống đất, ngu xuẩn, từng cái đều là ngu xuẩn. Nương, ngươi làm sao vậy? Tiêu Nguyệt từ bên ngoài đi vào tới, lo lắng hỏi. Đáng chết liễu Tiện nhân, nơi trốn cùng ta đối nghịch. Kim xảo menh xoay người ngồi ở hoa lê chiếc ghế từ thường. Lại làm sao vậy? Nàng hiện tại cũng bất quá là ỉ vào còn có vài phần tư sắc, lại không có con nối dõi, thất sủng là sớm muộn gì sự.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 Chỉ là lần này nếu làm tiêu kỳ thượng quốc giam phủ ta sợ sẽ sinh ra cái gì biến cô tới. Mẫu thân, người liền không cần buồn lo vô cớ, vẫn là nói ngươi không tin nữ nhi mị lực. Tiêu kỳ kia nha đầu làm sao có thể cùng ngươi so. Tĩnh dưỡng mấy ngày lúc sau, đại chua quốc tình huống tiêu kỳ cũng hiểu biết rất nhiều. Tự ngày ấy khởi, nàng sinh hoạt cũng tốt hơn rất nhiều.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 Ngượng ngùng, vừa rồi ngửi được một cổ xú vị, nhất thời không nhịn xuống. Tiêu kỳ vẫy vẫy tay. Chính văn chương 608 thần khí rơi xuống ba. Tê nàng là đang nói thái tử điện hà cùng đệ nhất mỹ nhân trên người gặp nạn nghe khí vị sao. Hảo lớn mật a ta xem nàng là đâm đầu óc đâm ngu đi. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác tiêu nguyệt mặt đỏ lại bạch hảo không xuất sắc. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh nói, không trách thì tỷ ta không có việc gì. Ngươi nha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 Ta không nghĩ tới lá gan của ngươi sẽ như vậy tiểu dược quân nhướng mày. Mặc Mà kệ ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Dược quân không để bụng đuổi theo đi hỏi. Ngươi không cảm thấy ngươi đối ta chú ý quá nhiều sao. Như thế nào, chẳng lẽ yêu ta, tiêu kỳ hỏi lại, nếu là chân ái thượng đâu. Dược quân khóe miệng khơi màu một mặt hứng thu tới. Kia thật tốt ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta đối với ngươi không cảm hứng thú. Đừng lại theo tới, bằng không ta kêu phi lễ. Tiêu kỳ phiên trợn trắng mắt, dự quân trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng rời đi bóng dáng, thẳng đến mặt sau truyền đến một tiếng phốc tiếng cười nhào. Hàn, không nghĩ tới ngươi cũng có bị ghét bỏ một ngày. Cái này nha đầu thật đúng là rất có ý tứ, dự quân ngượng ngùng nhiên nói. Chẳng lẽ thật động niệm thường, người tới chu bá giật đại chu quốc bát vương ra. Đừng nói giỡn, nói thật thần khí nhưng có rơi xuống. Dự quân thu liễm cảm xúc hỏi.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 Như ý hận tiêu kỳ liếc mắt một cái, chỉ sợ tiểu thư lòng có khúc mắc nàng rất khó có suốt đầu ngày Nghĩ đến đây nàng căng ra đầu đuổi kịp tà hại đường rời đi. Tiểu dạng ta liền xem các ngươi chó cắn chó. Tiêu kỳ đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới sau lung tung ném ở tù quần áo liền ra cửa. Đã có người ngại náo nhiệt không đủ đại, nàng đào phải hào hào thêm thêm hòa. Chỉ là nàng rời đi nháy mắt, dự quân từ chỗ mặt chỗ đi ra, nhìn tiêu kỳ bóng dáng, mãn nhãn hứng thú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 tụ lại người càng ngày càng nhiều chu hạo nhiên đáy lòng cũng càng ngày càng không có phổ mà tiêu kỳ khoe miệng hơi kiểu, đây đúng là nàng muốn kết quả thái tử điện hạ người hay không ở cùng ta hôn ước còn chưa giải trừ là lúc liền thông đồng ta muội muội người nói bậy đừng vội bại hoại nguyệt nhi thanh danh chu hạo nhiên tức giận nói ha hà, hà nguyệt nhi kêu hảo không thân thiết nếu các ngươi không có ngươi dám nói ngươi sẽ không cưới ta muội muội vì phi sao tiêu kỳ hùng hổ dọa người hỏi ngươi thật to gan bổn vương cưới phi tử chẳng lẽ còn phải trải qua người đồng ý? chu hạo nhiên tức muốn học máu, vây lại đây người hiền nhiên đã nhận ra hai người thân phận, giờ phút này đều nhỏ giọng nói thầm lên. Đúng vậy, ta thật sự không có tư cách đi can thiệp thái từ điện hạ hôn nhân đại sự bị hối hôn, ta chỉ là cảm thấy thực xin lỗi chết đi mẫu thân. Hiện giờ ta chết quá một lần, cũng coi như đối này cọc hôn ước có công đảo. Ta lại như thế nào sẽ cùng muội muội đoạt cái gì?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 Nghe được thanh âm Tiêu Kỳ cảnh giác chạy mau một bước thuận tay túm lên một phen ghế chiều thanh âm phương hướng ném tới. Cực kỳ, ghế cũng không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ai, Tiêu Kỳ quát lớn, là ta ngươi phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Dự quân chậm rãi tới gần, ngón tay vung lên, bậc lửa đèn dầu. Đêm hôm khuya khoát tiến vào thục nữ khuê phòng, người còn không có trột dạ ta trột giả cái gì?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 Chạy xe lửa, giải thích thế nào? Dự quân hỏi, vô giải nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu kỳ hỏi lại, như vậy vô tình buổi chiều ngươi mới nhào vào trong ngực buổi tối liền trở mặt không biết người. Dự quân để sát vào chế nhạo nói tự hồ muốn nhìn xem nàng hay không sẽ mặt đỏ. Thực đáng tiếc tiêu kỳ là người phương nào? Nàng cười duyên hỏi ta có thể hay không lý giải? Dự quân là tưởng ta cho nên đêm hôm khuya khoát tới ta trong phòng tưởng ôn chuyện cũ.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 Không quan tâm ngươi nhập học tư cách Dự quân ngượng ngùng nói Cảm thấy có chút chủ động lấy lòng Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp Nga, đối Ngươi nói có biện pháp, biện pháp gì Tiêu kỳ tới hứng thú Dự quân nhìn nàng tinh lượng con ngươi Nhìn không được phun tảo nói Ta tính đã nhìn ra Ngươi cái này thế lực ra hỏa Nào có, nhân gia vẫn luôn đều ngoan ngoãn lạc Tiêu kỳ không có sắc đẹp Chỉ có thể bán manh Phóc dự quân đỡ chán Cầu ngươi, đừng ghê tởm ta Vậy ngươi còn không mau nói, có biện pháp nào? Tiêu kỳ vốn dĩ chính là tính nôn nóng, thấy hắn không ôn không hỏa, rốt cuộc nhịn không được tiêu lên. dực quân lỗ tai khẽ nhúc nhích đột nhiên đứng dậy, ngày mai nói cho ngươi dứt lời, chỉ thấy cửa sổ động một chút người khác đã không thấy tăm hơi. Liền ngươi sẽ a nhớ năm đó ta ở địa câu thời điểm, tốc độ so ngươi nhưng mau nhiều. Tiêu kỳ đứng lên, đôi tay chống lạnh hô, mà lúc này môn bị người đột nhiên đẩy ra.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 Minh bạch vừa rồi nàng cùng thái tử lời nói khẳng định là bị người không cẩn thận cấp truyền đi ra ngoài. Nàng cười nói, người nói lời này, ta như thế nào nghe không hiểu. Đại tiểu thư, người đừng xùy minh bạch giả bộ hồ đồ. Người có phải hay không ở bên ngoài hãm hại nhà ta trù tử cùng thái tử âm thầm lui tới. Tỷ nữ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Chính văn chương 613 chỉ là cảnh cáo một. Chẳng lẽ muội muội không có sao? Tiêu kỳ cười hỏi ngươi còn ở tin khẩu nói bậy, ngươi như vậy bại hoại chủ tử thanh danh rốt cuộc là có gì dấp tâm? Tì nữ hùng hổ dọa người, tựa hồ chính mình đứng ở đạo đức điểm cao. Như vậy muội muội có dám thể kiếp này tuyệt không gả cho thái tử? Tiêu Kỳ cười càng thêm sán lạn. Ngươi nhà ta chủ tử gả hay không thái tử cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tì nữ hỏi, Tiêu Kỳ cười lạnh cũng không nói chuyện. Nào đó người làm kỹ nữ từ còn tưởng lập đền thờ thật đúng là vô sỉ.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 Ta ta không có cái kia ý thức, năm đó Hoàng hậu nương nương lại như thế nào sẽ biết ngươi tài đức toàn vô toàn trách ngươi chính mình không biết cố gắng thôi. tỳ nữ sắc mặt đỏ lên, Nga, ta nhớ rõ năm đó Hoàng hậu nương nương tầm nói qua, nữ từ không tài mới là đức. Người ý tứ vẫn là nói Hoàng hậu nương nương tiêu kỳ dơ lên tay hung hăng mà phiến nàng một cái tát lời lẽ chính đáng nói, Hoàng hậu nương nương như thế tôn quý người, há tha cho ngươi cái này nho nhỏ tỳ nữ tại đây làm càn.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 Đại ca, tiêu kỳ nghi hoặc nàng khi nào nói muốn nhận ca sao? Ai, dự quân xem nhẹ nàng trong miệng nghi vấn từ trực tiếp đáp. Tiêu kỳ vốn định phản bác nhưng là tưởng tượng đến dự quân thân phận vẫn là rừng miệng. Dự quân thấy nàng không có phản bác tâm tình cực kỳ hảo, đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Người liền tính toán đi theo ta cùng nhau hồi ký túc xá. Tiêu kỳ hỏi, ách dự quân lúc này mới phát hiện đã tới rồi cười nói, hào hào chuẩn bị đi học, đừng ném đại ca mặt.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 Tiêu kỳ ra vẻ kinh hỉ hô một tiếng, vệ binh không nghi ngờ có hắn quay đầu đi nháy mắt sau cổ gặp một cái đòn nghiêm trọng, ngã xuống trên mặt đất. Từng cái sắc mê tâm khiếu thiên hạ đệ nhất Mỹ nữ như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Quả thực chính là lười cốc muốn ăn thịt thiên Nga. Tiêu kỳ dò ra tay tới, bắt đầu tìm tỏi hắn ký ức. Từng màn ở trong đầu hồi phóng, cuối cùng dừng hình ảnh ở một cái hoa Mỹ cung điện chung quanh phòng bị thật mạnh, lại không phải người bình thường có thể xuất nhập ngoài ý muốn chính là thế nhưng từ hắn trong trí nhớ lục soát cuồng thiên tin tức vân đỉnh trên núi hắn một thân hồng y cặp kia sâu thẳm con ngươi ngạo thị thiên hạ khắp nơi máu tươi cùng hắn mắt đỏ chung đau làm nàng ngực thật mạnh va chạm một chút bị người thương phản bội trở thành ma tồn tại hắn đáy lòng đại khái là cỡ nào khổ sở tiêu kỳ nhẹ nhàng đứng lên trong đầu hắn khuôn mặt cùng kia mặt cao ngạo thân ảnh trùng điệp thế giới này chính là cuồng thiên nơi thế giới sao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 Tiểu thư, cái này tiêu kỳ quá, không biết tốt xấu. Tỷ nữ căm giận nhiên nói, nàng nói không sai, nếu dùng ti tiện thủ đoạn sẽ chỉ làm ra môn hồ thẹn. Tả hải đường lẩm bẩm nói, cuối cùng đem giấy bao từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi đừng nghe nàng, chúng ta liền tính không cần thủ đoạn, làm theo có thể thắng tiêu nguyệt. Tỷ nữ lấy lòng nói, ta phải hào hào ngẫm lại rốt cuộc còn có cái gì phương pháp có thể tả hải đường cúi đầu trầm tư lên.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 Tiêu Bảo Sơn tuy buồn bực cũng bất động thanh sắc tiểu nữ còn ở vì yến hội làm chuẩn bị cứ nghe tả tướng quân chi nữ tài nghệ song toàn. Được rồi, các ngươi hai người không cần tranh cãi nữa, học lên yến lưu trình đều đã định ra các ngươi vẫn là hào hảo ngồi xuống thưởng thức đi. Hoàng hậu nương nương lại sao lại không biết hai người tâm tư, nguyên bản vì chính mình Hoàng Nhi định ra tiêu gia đích nữ ai ngờ cũng là cái không phúc khí. Hoàng Nhi cũng coi thường, nghe nói cùng tiêu gia nhị tiểu thư đi cực gần.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 Vui sướng hì cực mà khóc. Đúng vậy, tả hải đường đứng lên chiều mặt sau đi đến. Tiêu kỳ hứng thú dã rời thấy không có người chú ý bên này cũng đang muốn đi xem chính mình cự tác. Nàng lặng lẽ lưu đi ra ngoài, dư quân nhận thấy được nàng động tác nhỏ ánh mắt lưu truyền. Còn chưa đi gần, đã nghe tới rồi một đại cổ mùi hương. Đây là trong truyền thuyết Phật khiêu tường, nàng từ trước đến nay thích thức ăn chẳng qua mà thế tiến đến lúc sau một ít tài liệu đều đã tìm không thấy.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 Ai ngờ đồ vật còn chưa tới bên miệng đã bị người cấp sút ra. Người có bệnh à, tiêu kỳ khó thở, nếu người không muốn chết liền không cần uống. Người tới đúng là dược quân, rất xa liền nghe tới rồi này cổ hương khí toại nhanh hơn nện bước. Có ý thứ gì, người là nói nơi này có độc, tiêu kỳ lòng còn sợ hãi, là nàng sơ suất quá sao. Không sai, bên trong bị người hạ hạc đỉnh hồng dược quân nhíu mày. rốt cuộc là ai dám ở ngự thiện phòng hạ độc quả thực là to gan lớn mật. trời ạ!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 Chính văn chương 619 phiên nhược kinh hồng 1. dư quân hạ lệnh cha rõ việc này. Suốt một nồi vật khiêu tường đã bị đoan đi rồi, tiêu kỳ hận nhiên, đây chính là nàng toàn bộ gia sản. Tương lai nhật từ phòng chừng muốn ăn đất, nguyên lai nhảm chán khi xem cũng không gặp cái nào xuyên qua nữ chủ hỗn thảm như vậy. Nàng thư quỷ khuất, dư quân đi đến nàng trước mặt bị nàng biểu tình làm cho tức cười. Người còn không đi.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 Nào có người sẽ giống ngươi cái dạng này, không chút nào quan tâm, thậm chí thế nhưng muốn làm một đảo mỹ thực liền thôi Dư quân cười trở về đi. Là cái dạng này sao? Tiêu kỳ nói thầm, chạy chậm đi lên. Ta kia cũng không phải là bình thường mỹ thực, đàn khải huân hương phiêu láng giềng, Phật nghe bỏ thiền nhảy thường tới. Những lời này ngươi không có nghe nói qua sao? Dư quân nghiêng nghe nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là ra mặt đủ hậu, như vậy khen chính mình. Này chân tự tin, hiểu hay không?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 Thái tử chu hạo nhiên ánh mắt si mê nhìn về phía tiêu nguyệt yêu thích chi tình bộc lộ ra ngoài. Hoàng hậu nương nương thấy, sắc mặt lạnh lùng, sắc đẹp hỏng việc có lẽ tiêu nguyệt cũng không phải tốt nhất thái tử phi người được chọn. Đường sự tiêu nguyệt say mê ở mọi người kinh diệm ánh mắt bên trong. Nếu hải đường tỷ tỷ còn chưa chuẩn bị hảo, không bằng làm tiêu nguyệt trước vũ. Đương nhiên, đương nhiên là có thể. Cồng công công la lớn tiêu gia thiên kim tiêu nguyệt hiến vũ. Chính văn chương 621 phiên nhược kinh hồng 3. Tiêu Nguyệt hơi hơi khom người, thanh nhạc dâng lên, nàng tay chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tư thái mạn diệu. Nhất thời mọi người đều trầm mê ở nàng vũ bộ chung không thể tự thoát ra được. Lệnh thiên kim khuynh quốc khuynh thành thật là tiện sát ta cũng. Một vị đại thần A Duôn nói. Ha ha, lệnh thiên kim cũng không tồi. Tiêu Bảo Sơn đắc ý nói. Hồ thẹn, hồ thẹn.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 Người động tác tốt nhất nhanh lên chờ hạ liền đến lên đài lúc Tiêu kỳ vốn dĩ cũng chỉ là ôm một tia hy vọng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy dễ nói chuyện Vui sướng đại khí không dám ra một chút còn không có người dám như vậy đối dự quân nói chuyện qua Này tiêu kỳ là ăn gan hùm mật gấu sao Ai ngờ dự quân cũng không giận chỉ là thấp giọng ứng thanh ở đâu Ý thức được hắn là ở đối chính mình nói chuyện vội vàng nói thỉnh dự quân cùng ta tới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 Tiêu kỳ trọng tâm không xong, mắt thấy liền phải theo thái tử ngã xuống đi. Bên hồng căng thẳng, nàng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Dự quân mang theo nàng chậm rãi rơi xuống. Cảm ơn tiêu kỳ kinh hồn chưa định. Dự quân không nói một lời ánh mắt đào qua bốn phía tìm kiếm khả nghi người, lại đối thượng như ý hoảng loạn đôi mắt. Quả thực là lớn mật, người nào ở chỗ này tác loạn. Tả tướng quân đứng lên uy vũ thanh âm ở không trung quanh quần. Nô tài đáng chết, làm hoàng thượng bị sợ hãi.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 Tiêu Bảo Sơn không dám lỗ mãng, chung quy chung cụ đứng ở tại chỗ. Người nói ngươi trúng độc, ra sao độc, Hoàng thượng đem tầm mắt rời về phía tà hải đường. Hồi Hoàng thượng là mị dược tà hải đường lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhíu mày. Loại này hạ tam lạm thủ đoạn thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong cung, quả thực là lệnh người khinh thường. Đại gia ánh mắt như có như không đều nhìn về phía một bên đứng Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt đôi tay ẩn với trong tay áo, hơi hơi nắm chặt khởi.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 ở đây cũng cũng chỉ có người cùng hải đường muội muội muốn hiến vũ nếu nàng xấu mặt không phải càng phụ trợ ra người đệ nhất mỹ nhân danh khí tiêu kỳ cười nói muốn đem chậu phân hướng nàng trên đầu khấu không có cửa đâu người hồ môn loạn ngữ cái gì nguyệt nhi lại như thế nào sẽ làm ra loại này bị ổi sự tình chu hạo nhiên hộ tiêu nguyệt sốt ruột nhất thời tình thế cấp bách thế nhưng kêu nàng khuê danh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 Nơi này hết thảy đều là mây bay, trước sau sẽ hóa thành một mảnh đám mây, mang cũng mang không đi. Người thật đúng là kỳ quái. Tả hải đường nhẹ giọng nở nụ cười. Này cũng khó trách bằng người tư sắc cùng dáng múa ở tiêu phủ vẫn luôn điệu thấp. Nếu không phải người có tâm che giấu cũng không đến mức nói hiện tại mới nhất minh kinh nhân. Tiêu kỳ vô ngữ này thật đúng là hiểu lầm. Nguyên lại cái kia cũng là không nàng cho nên nàng cũng không biết vì sao nàng sẽ như thế điệu thấp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 Tả hải đường nhướng mày, ngay sau đó nói, loại chuyện này ta như thế nào hảo hỏi xuất khẩu, người cùng dực quân là bằng hữu có thể hay không giúp ta đi hỏi. Ngô ta cùng hắn là bằng hữu sao, ta như thế nào không biết, tiêu kỳ khoa trương nói. Tiêu kỳ vẫn là đem dực quân cấp ước ra tới, hắn ăn mặc màu bạc huyền y tiến đến phó ước. Ở nhìn thấy nàng bóng dáng sau, khóe miệng không tự giác hướng lên trên nhách lên. Người tìm ta, đúng vậy. Ta tìm ngươi tiêu kỳ đứng lên ngây ngô cười, làm hồng nương này vẫn là lần đầu tiên. Hai người trầm mặc tự hồ đều đang đợi đối phương mở miệng. Nếu ngươi tìm ta không có việc gì ta liền đi trước. Dự quân nói liền phải xoay người tiêu kỳ vội vàng đem hắn ống tay áo túm chặt. Ta muốn hỏi một chút ngươi nhưng có ái mộ nữ tử. Ái mộ nữ tử, dự quân ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt nhân nhi cánh tay tương tiếp địa phương thế nhưng sinh ra một cổ điện lưu, làm hắn cả người đều tâm thần rung động. Nếu không có ta tưởng hướng ngươi đề cử một người. Ngươi cảm thấy tà hải đường thế nào, lớn lên xinh đẹp, gia thế cũng hảo tiêu kỳ đang muốn đi xuống nói, lại bị dự quân huy tay áo phất khai. Nếu ngươi tìm ta tới là tưởng giúp ta làm mai mối, ngươi thật cũng không cần. Chỉ cần ta gật đầu, nữ nhân có rất nhiều. Dự quân lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, để lại cho nàng một cái bóng dáng. Chính văn chương 625 cha ra manh mối ba.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 việc này ta bất thời giờ đi một chuyến thuận tiện gặp cuồng thiên dược quân đang nói ánh mắt đột nhiên bắn về phía bình phong mặt sau chu bá giật cũng phát hiện không thích hợp cùng dược quân hai người từng bước tới gần bình phong hai người nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ tiêu kỳ thực mau liền nghe không thấy nàng sốt ruột để sát vào bình phong dược quân cùng chu bá giật hai người đem bình phong kéo ra tiêu kỳ nhất thời không bắt bẻ nhào vào mặt trên theo bình phong liền hướng trên mặt đất đảo đi a